Chương 65, chương 65, đám đông dần giải tán, Trị Dâu Vương nhớ đến lời Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn đã nói, vì thế cô ta liền đến nắm tay Thím Trần, sau khi một hồi xin lỗi rối rít. Cô ta hèn hỏi, cháu cảm thấy cô gái đó cũng nhanh nhẹn, con cái nhà ai vậy Thím? Thím ơi, cháu cũng có mấy đứa em họ bên nhà mẹ ruột của cháu chưa có bạn gái, Thím Trần nghe thấy thế, cục tức trong lòng cũng nhanh chóng biến đi mất, nhiệt tình đáp, con bé là người bên. Công xã Hà Loan, nhà ở đội 4 Hà Loan, năm nay mới có 17 tuổi, trong nhà còn có hai người anh trai, cháu cũng có một người họ hàng xa ở bên kia. Cô ta họ gì vậy thím? Cháu muốn hỏi thăm một chút. Chị dâu Vương cười đáp, họ Kiều, cha của con bé là Kiều Đại Nghiu. Nếu hỏi người thân của cháu bên kia thì sẽ biết người đó, Thím Trần đáp, vừa nghe nói cô gái kia họ Kiều, chị dâu Vương đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, sau đó lại nghĩ đến những lời kỳ lạ mà cô gái đó nói trước kia, sau khi tạm biệt Thím Trần, cô ta vội chạy lên tầng năm tìm Phong Ngọc Lan và những người khác, khi ở ngoài cửa, cô ta lớn tiếng gọi, tối nay nhà tôi muốn hỏi một chút chuyện Phong Ngọc Lan vừa bước ra đến cửa liền bị Trì Dâu Vương kéo vào phòng, Đường Minh Sơn đang cầm cây lan bột ở trên bàn cũng sững sốt không kém. "Đồng chí Tiểu Đường, Ngọc Lan ơi, cô gái đến đây hôm nay có lai lịch rất lớn đó. Chị biết hai người các em sống rộng rãi, thế nên muốn nói gì cũng được, chị dâu chị nói cho tụi em biết đi." Đường Minh Sơn bỏ cây lan bột xuống, Phong Ngọc Lan bưng đến một chén nước sôi. Để nguội, cô gái đó đến từ đội 2 Hà Loan, cha của cô ta là Kiều Đại Nghiu. Lúc đó bọn chị đang nói đến cái đồng hồ của Ngọc Lan rất đẹp, bỗng nhiên cô ta liền nói mấy lời khó nghe, chị dâu Vương cũng nhắc nhở bọn họ, dù sao cô ta cũng nghe chồng mình nói hôn sự. Giữa gia đình họ Kiều và đồng chí Tiểu Đường xảy ra vấn đề. Cô ta chỉ sợ họ lại đến quấy rầy đôi vợ chồng, chị Vương đi thong thả. Sau khi tiễn chị dâu Vương, Đường Minh Sơn quay lại tiếp. Tục Cán Bột, Phong Ngọc Lan cầm cái chén trắng men lên, tò mò hỏi: "Là Kiều Tư Vũ sao? Không phải?" Đường Minh Sơn lắc đầu, "Kiều Đại Nghiu là bác cả của Kiều Tư Vũ, cô gái đó chắc là em họ của cô ta." Sở dĩ quen biết nhà họ Kiều vì năm đó hai nhà cãi nhau một trận. Thím Ba đường nhờ người hỏi thăm nhà bên kia, vừa tới cửa liền nhắc: "Em nhớ khi Kiều Tư Vũ ở đây, cô ta vẫn sống." "Ở nhà, còn anh sống ở ký túc xá của nhà máy giấy đúng không?" "Đúng vậy. Sau khi sửa chữa phòng ốc thì anh cũng chuyển đến nhà ngang." Phong Ngọc Lan gật đầu, "Chuyện này cũng không có gì là" Khi cô ta lại nghĩ rằng anh đối xử với người ta không tốt, cô ta cũng đang bênh vực cho kẻ yếu là Kiều Tư Vũ, có lẽ cô ta không biết gì về chuyện năm đó, ngoại trừ nhà ngoại của Kiều Tư. Vũ, không một ai biết cả, chuyện như này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người. Sau khi Kiều Tư Văn chạy ra khỏi nhà ngang, cô ta vô cùng kích động, sau cô ta lại không nhịn được mà nói cơ chứ? ánh mắt của chị dâu đó thật đáng sợ, mình chạy làm gì thế? Mặc dù Kiều Tư Văn nói như thế nhưng đôi chân của cô ta lại không nghe lời, sau khi nhìn thấy chiếc xe bò đang đợi. Cô ta cách đó không xe, cô ta nhanh chóng lên xe rồi dụ đối phương đi đến đội sản xuất Hà Loan bên kia. Sau khi trở lại đội sản xuất, Kiều Tư Văn không về nhà mà đi đến thôn đông cách thôn. Hà không xa Kiều Tư Vũ vừa mang củi vào phòng liền thấy cô ta thở hổn hển chạy tới, cô ta nghi ngờ hỏi, ai chọc giận em vậy, còn ai vào đây nữa? Kiều Tư Văn nhìn hai gian phòng trong ngôi nhà tranh phía sau Kiều Tư Vũ, các anh trai đã giúp xây dựng ngôi nhà này, vì chị họ đã ly hôn, chị họ không muốn tái hôn nên bị chú hai và những người khác đuổi ra khỏi nhà, cuộc sống của chị họ khổ vô cùng. chị ấy không muốn tái hôn, cũng không muốn liên quan gì đến Đường Minh Sơn, Kiều Tư Văn nói cho cô ta chuyện đi đến nhà ngang ngày hôm nay, khi em đi xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy Đường Minh Sơn đang đạp xe đi vào, còn chở một cô gái ở phía sau, dáng vẻ cô gái đó, cô ta nhìn thoáng qua Kiều Tư Vũ, làn da ngăm đen, vì đang vác củi nên mái tóc rối bù, Kiều Tư Văn cũng có chút lương tâm của người làm em nên cô ta nói tiếp, trông không xinh đẹp chút nào. Dáng người không đẹp, nhưng Đường Minh Sơn lại đối xử với cô gái đó rất tốt, lại còn sắm cho cô gái đó một chiếc đồng hồ, đã rất lâu rồi Kiều Tư Vũ chưa từng nghe được tin gì của Đường Minh Sơn. Khi nghe thấy thế người thứ nhất cô ta nghĩ đến chính là Nguyên Khang, sao cô ta lại luôn nghĩ đến đứa con ấy, khi cô ta rời khỏi nhà họ Đường không chỉ bị Đường Minh Sơn bắt gặp cành. Đó, vì để Đường Minh Sơn nuôi dưỡng Nguyên Khang thật tốt, cô ta đã đổ nước bẩn lên người Đường Minh Sơn, cô ta thật sự không dám quay về gặp Nguyên Khang, anh ta đã kết hôn, kết hôn rồi. Trị Tư Vũ, Kiều Tư Văn vẫn không nhịn được hỏi, cho dù chị không trở về nhà họ Đường, sao chị lại không tiến thêm bước nữa với người mà thím hai tìm cho chị thế? Sao em cũng hỏi chuyện? Này thế, Kiều Tư Vũ mím môi, "Chị đã nói rồi, chị nhìn thấu lòng dạ đàn ông nên không muốn lập gia đình thêm một lần nào nữa, năm ấy cô ta chưa kết hôn mà đã mang thai, vì muốn tìm cha cho đứa bé nên mới làm chuyện đó, sau đó người yêu của cô ta trở về, cô ta tưởng rằng rời nhà họ Đường thì có thể sống cuộc đời cô ta hằng mong ước, thế nhưng đối phương lại rời đi, hứa hẹn năm năm sau trở về." Nhưng giờ đã 3 năm rồi, đều là lỗi của Đường Minh Sơn. Năm đó chị gả cho anh ta, không được cái gì cả, còn bây giờ thì sao? Vợ anh ta ở nhà mới ở quê, thậm chí còn sống trong nhà ngang, lại còn đeo đồng hồ, còn có xe đạp mới, Kiều Tư Văn càng cảm thấy Kiều Tư Vũ khổ vô cùng. Tư Văn, chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chuyện này không thể trách anh ta, bây giờ chúng ta về nhà. Đừng nhắc tới quá khứ nữa, vừa nhắc đến, cô ta liền chột dạ, em cảm thấy chuyện đó không xứng đáng với chị, Kiều Tư Văn dậm chân, Kiều Tư Vũ nghe vậy liền cúi đầu, càng cảm thấy chột dạ, đừng nói chuyện này nữa, em mau về nhà đi, không thôi cha mẹ lại đi tìm em, mẹ của Kiều Tư Văn và mẹ của Kiều Tư Vũ không hợp nhau, mẹ của Kiều Tư Văn không thích Kiều Tư Vũ một chút nào. Sau khi Kiều Tư Văn rời đi, Kiều Tư Vũ mở cửa nhà và lấy ra một đồng xu trong chiếc ngăn tủ đã hỏng. Đây là kỷ vật mà người yêu của cô ta đưa cho trước khi người đó rời đi. Anh ta nói rằng chờ anh ta quay trở về, một đồng xu này có thể đổi hết tiền bạc trên người anh ta cho cô ta tất cả mọi thứ, vẻ mặt Kiều Tư Vũ vô cùng hạnh phúc. Cô ta cầm đồng xu gián vào lòng, lại nhớ đến Nguyên Khang có mẹ kế, không biết người đó có đối xử tốt với nó hay không, nhưng cô ta nghĩ đến người nhà họ Đường và mẹ Đường tốt như thế, chắc hẳn sẽ che chở cho Nguyên Khang, Kiều Tư Vũ cảm thấy an tâm phần nào, chờ đến khi cha Nguyên Khang trở về, cô ta sẽ đưa Nguyên Khang đi theo, cũng đưa cho nhà họ Đường một ít tiền, mẹ Đường cũng không biết tính toán nhỏ nhặt của cô ta. Bà ấy đang rửa đôi tay nhỏ đầy bùn của Nguyên Khang, mới có nửa ngày không thấy mặt cháu đã đi ra ngoài nghịch một đống bùn rồi, còn không ngại nắng nóng bên ngoài, Nguyên Khang cười toe toét, tấm thân bé bỏng mềm nhũn ngã vào lòng mẹ Đường. "Không nóng ạ, cháu làm mấy con búp bê bằng đất sét, bao gồm ông nội, bà nội và bác hai, còn có cha và mẹ nữa ạ. Ôi, vậy con gì nhỏ thì sao?" Đường Văn Tuệ đang gánh củi trên lưng, nghe thầy thế liền hỏi: "Cháu còn chưa có nạn, nhưng ai cũng có cả." Nguyên Khang đáp một cách giõng giạc: "Hai hôm nay có thể đi đổi bắp non, sáng mai con đi đổi rồi đem cho chị ba dâu của con, nhớ." Tới bắp non, mẹ Đường nói với Đường Văn Tuệ: "Nào, Nguyên Khang có muốn đi không cháu?" "Đi ạ." Nguyên Khang nhảy cẫng lên, vô cùng vui mừng.